Xe ô tô lao nhanh trên đường cao tốc Giản dao quay đầu nhìn bà Cận Ngôn ung dung Thử thái ở bên cạnh Cùng nhích người về phía anh Ghé sát tay anh thì thầm Hãy nói cho em biết Ung thủ là ai đi Hôm qua sau khi tuyên bố Tái hiện vụ án Bà Cận Ngôn liền rời khỏi văn phòng Suốt cả buổi chiều Không thấy bóng dáng Giản dao cũng bận rộn liên lạc với Doãn Thư Kỳ Để sắp xếp công việc Tới tận bây giờ Sau khi xuống máy bay Ngồi lên xe ô tô Chạy thẳng tới khu nghỉ mát Cô và anh mới có dịp ở bên nhau Bà Cận Ngôn liếc nhìn giản dao gõ gõ đầu ngón tay lên đùi Giản dao tưởng anh sẽ nói Cô liền cắn môi Tập trung tinh thần chờ đợi Nào ngờ anh tử tốn ngoài đầu Nhìn ra bên ngoài cửa sổ Không nói Giản dao hết cách Tuy nhiên cô biết bà Cận Ngôn Không phải là người thích lên mặt Ngược lại Mỗi khi có kết luận, anh gần như lập tức nói cho cô biết. Vì vậy, bây giờ anh không lên tiếng. Có lẽ do anh thật sự cần nghiệm chứng, thì có thể rút ra kết luận như hôm qua anh nhấn mạnh. Giản giao lại hỏi. Dựng lại hiện trường vụ án, có phải nhằm phát hiện sơ hở trong khẩu cung của kẻ tình nghi không? Những bộ phim phá án đều diễn ra như vậy. Thông qua việc dựng lại nguyên vẹn hiện trường, sẽ phát hiện chi tiết không hợp lý. Từ đó vạch trần sự thật, ai mới là hung thủ thật sự? Bạc Cận Ngôn trả lời rất khoát. Không. Thực tế chúng ta đã có một số chứng cứ. Lời khai của bọn họ khó có thể kiên ké. Chỉ cần đưa về cục cảnh sát, tăng áp lực thẩm vấn là có thể cháy nhà ra mặt chuột ngay. Giản giao từng lính giáo trình độ vận hỏi và khả năng phân biệt thật giả trong lời nói của Bạc Cận Ngôn. Cô gật đầu nói. Uh, vậy tại sao còn... À ha, Tôi thích tái hiện vụ án Bởi vì có thể chứng kiến hung thủ Tự chuốc lấy nhục nhã Giản giao hết nói nổi Quả nhiên Đây là câu trả lời kiểu bạc cận ngôn điển hình Không khí trong xe Trở nên yên tĩnh Ánh nắng gắt của buổi chiều Chiếu lên gương mặt thanh tú như ngọc Của bạc cận ngôn Giản giao đột nhiên nhớ tới cái ôm đêm hôm qua Trái tim cô kẽ run dậy Người đàn ông này Chắc không để trong lòng Đầu óc chỉ nghĩ đến vụ án mà thôi Hôm nay Mượn danh nghĩa của Doãn Thư Kỳ Khu nghỉ mát đứng ra tổ chức Một cuộc hội thảo Bà Cận Ngôn và Giản Giao đi xe riêng Còn nhân viên của các phòng ban khác gồm cả phòng khách hàng lớn số 3 Đều ngồi xe buýt Đến khu nghỉ mát Lúc tới nơi Bà Cận Ngôn và Giản Giao đi gặp Doãn Thư Kỳ trước Về chuyện sẽ xảy ra Trong buổi tối hôm nay Doãn Thư Kỳ tỏ ra lo lắng. Cô hỏi bà Cận Ngôn có biết hung thủ là ai hay không? Bà Cận Ngôn vẫn lạnh nhạt như thường lệ, không bận tâm đến sự sốt ruột của Doãn Thư Kỳ, mà chỉ dặn cô bố trí bảo vệ ở vòng ngoài, để sau khi vạch trần chân tướng vụ án, có thể áp giải tên tội phạm đi bất cứ lúc nào. Bữa tiệc tối kéo dài đến 10 rưỡi mới kết thúc. Bầu trời đêm u ám, mưa bụi lất phất, Một chiếc xe buýt nhỏ ở khu nghỉ mát Chở người của phòng khách hàng lớn số 3 Đến khu biệt thự Đây cũng chính là thời gian Các nhân viên về các ngôi nhà nghỉ trong đêm Xảy ra vụ án Không khí của buổi tiệc rượu trước đó Rất náo nhiệt Do đó khi lên xe buýt Mọi người vẫn còn nói cười vui vẻ giản giao ngồi cùng mọi người Còn bà Cận Ngôn ngồi hàng ghế trên cùng. Sắc mặt anh rất lạnh lùng Nên không ai dám tiếp cận Nghĩ đến việc Lát nữa phải làm giản giao thấy căng thẳng và hồi hộp nên không cười nổi. bùi trạch ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại hỏi em nghĩ gì vậy có tâm sự à? giản giao không trả lời ánh mắt của bùi trạch lại di chuyển sang thẩm đan vi ngồi bên cạnh cô thẩm đan vi đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe buýt bùi trạch thuận theo hướng nhìn của thẩm đan vi đưa mắt ra bên ngoài cửa sổ sắc mặt anh ta cứng đờ trong giây lát. Không chỉ có Bùi Trạch và Thẩm Đan Vi, những người khác đều im lặng khi nhìn thấy mấy ngôi nhà quen thuộc. Giống buổi tối hôm xảy ra vụ án, bảy người xách hành lý đứng trước khu biệt thự. Sau lưng họ, cách không xa là trợ lý của Doãn Thư Kỳ và mấy người vệ sĩ. Giản dao cầm thẹp phòng, phát cho mọi người. Sắp xếp phòng ở, giống hệt ngày 10 tháng 6, tức là ngày Vương Nguyễn Vi qua đời. Đây là lời nói mở đầu mà bà cận ngôn chuẩn bị trước cho cô. Lúc nhận thẻ mở phòng, vẻ mặt ai cũng trầm mặc. Lâm Vũ Huyền lên tiếng trước tiên: "Bà tổng, anh có ý gì đấy?" Bà cận ngôn lần đầu tiên nở nụ cười ôn hòa với cô ta kể từ khi anh nhậm chức đến này. Tất nhiên là ý chị vừa nghe thấy. Anh đảo mắt một lượt qua đám đông rồi nói: Dừng lại hiện trường vụ án. Giản giao thay anh tiết lộ thân phận Chúng tôi đã che giấu thân phận thật với quý vị Chúng tôi là người của cảnh sát Và công ty âm thầm điều tra vụ Vương Nguyễn vi tự sát Theo đề nghị của chủ tịch Vụ án này vẫn còn một số nghi vấn cần làm rõ Vì vậy hôm nay mong các vị hợp tác Mọi người im lặng vài giây Bùi chạch nhìn giản giao Ánh mắt có phần chế nhạo Chẳng phải cô ta tự sát hay sao Còn điều tra gì chứ Mạch thần nhìn bà cận ngôn và giản dao, bằng ánh mắt kinh ngạc. Đồng thời, như sáng tỏ vấn đề, tiền dục văn thâm trầm, không có biểu cảm gì khác. Châu Tần ngẩn người, sắc mặt hơi căng thẳng. Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi lặng thinh. Bà cận ngôn không trả lời câu hỏi của bùi trạch, chỉ cất giọng nhàn nhạt. Cảm ơn sự hợp tác của các vị. Mọi người về phòng. Khi nào đến giờ, chúng tôi sẽ lần lượt tới tìm các vị. Tái hiện chuyện xảy ra tối hôm đó. Giản giao và Bạch cận ngôn vào ngôi nhà mà Vương Nguyễn Vi đã ở. Vừa vào đến cửa, giản giao liền nhìn thấy bức tường phía đối diện treo đầy màn hình camera giám sát và một hàng máy nghe lén. Tất cả đều do Bạch cận ngôn sắp xếp từ trước. Giản giao đặt hành lý cùng anh ngồi trước màn hình. Ngôi nhà A, giám đốc Lâm và Thẩm Đan Vi bỏ hành lý ra sắc mặt họ vẫn lạnh lùng như vừa nãy. Hai người đều ngồi ở đầu giường, không nói chuyện. Lâm Vũ Huyền rút điện thoại rồi lại bỏ xuống. Thẩm Đan Vy dõi mắt ra ngoài cửa sổ, nơi khóe miệng cô ta ẩn hiện ý cười chế giễu như có như không. Ngôi nhà B, Châu Tần ngồi ở mép giường một lúc, sau đó gọi điện thoại về nhà. "Mẹ, lạc lạc ngủ chưa?" "Vẫn chưa ngủ sao?" Con nhớ bố rồi à, lạc lạc ngoan. Ngôi nhà C, Bùi Trạch ném túi sách xuống giường. Anh ta lạnh mặt, miệng hát khe khẽ rồi đi vào nhà tắm. Tiền dục văn ngồi bên giường, đợi Bùi Trạch đi ra ngoài. Anh ta ngẩng đầu gõ. Ai Trạch? Không biết Bùi Trạch hạ giọng thầm thì điều gì đó. Hai người đột nhiên im lặng. Họ mở tivi, nằm xuống giường trò chuyện. Ngôi nhà D, mạch thần đứng trước cửa sổ. Thất thần ngắm bầu trời đêm. 12 giờ 10 phút. Giản giao cầm máy bộ đàm trên bàn. Nói. Mạch thần. Anh có thể qua chỗ chúng tôi ngay bây giờ. Lúc cổ lên tiếng. Bà cận ngôn đang ngồi trên sofa sau lưng cô. Hai chân ảnh bắt chéo Ánh mắt đánh đạp. Trên màn hình. Người ở bốn gian phòng còn lại biến sắc mặt. Bởi vì bọn họ bất thình lình. Nghe thấy giọng nói của giản giao qua hệ thống phát thanh lắp trong phòng, mạch thần có vẻ hơi bất an, nhưng anh ta mang vẻ mặt kiên định khi ngồi xuống vị trí đối diện bạc cận ngôn và giản dao cách xa chỗ đặt máy bộ đàm. mạch thần lên tiếng hỏi: "bà tổng, lẽ nào vương Nguyễn vi bị mưu sát sao? ai biết được?" bạc cận ngôn mỉm cười trả lời, giản dao ngẩng đầu trên màn hình, đám người còn lại trầm mặc lắng nghe. Mạch thần ở lại tới 12 giờ 30 phút mới rời đi. Bà cận ngôn và giản giao cũng đi theo anh ta. Bà cận ngôn nói. Buổi tối hôm đó, sau khi về phòng, cậu còn làm những việc gì? Cậu hãy diễn lại một lần. Đừng bỏ sót bất cứ tình huống nào. Mạch thần đi tắm. Sau đó mở TV. Bởi vì nửa đêm hơi đói bụng. Anh ta ăn ít bánh quy nên uống một cốc nước. Sau đó anh ta lên giường đi ngủ. Sau khi kết thúc tiết mục của Mạch Thần Giản giao hỏi Có sơ hở gì không? Bà Cận Ngôn đáp Trong lời khai lần này Rất nhiều từ ngữ khác lần trước Thứ tự sự việc mà cậu ta trần thuật Cũng có khác biệt Nhưng nội dung cụ thể Cũng không có gì thay đổi Bao gồm cả cuộc trò chuyện với Vương Nguyễn vi Cậu ta Không phải có sự chuẩn bị từ trước Mà chỉ hồi tưởng Không hề có sơ hở Ngoài trời Mưa ngày càng nặng hạt. Bà Cận Ngôn cầm ô, giản dao đi bên cạnh anh. Hai người đội mưa gió tới nhà của Tiền Dục Văn và Bùi Trạch. Hai người để máy bộ đàm ở gần vị trí bọn họ. Bùi Trạch và Tiền Dục Văn ngồi ở phòng khách xem phim truyền hình. Bên ngoài cửa sổ phòng khách chính là sân sau ngôi nhà mà Châu Tần ở. Xin lỗi bạc tổng, à, à không đúng, đồng chí cảnh sát. Bùi Trạch cười cười. Tối hôm đó chúng tôi xem bóng đá Hôm nay không có bóng đá Phim truyền hình xà phòng cũng được chứ Bà cận ngột đi đến bên cửa sổ Mỉm cười với bọn họ Từ các anh Từ sau buổi tối hôm đó Các anh cũng không phải thật sự xem bóng đá Bùi Trạch và tiền dục văn đều ngẩn người Tiền dục văn hỏi Tôi không hiểu bà Tổng muốn nói gì Bà cận ngột đưa mắt ra hiệu giản ra Không hiểu sao Em hãy nói cho bọn họ biết, chúng ta phát hiện ra thứ gì ở sân sau nhà Châu Tần. Giản dao lấy ra túi vật chứng, đựng chiếc hoa tai ngọc trai. Bà Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Cái này thuộc về người chết Vương Uyển Phi. Chắc các anh cũng vừa nghe thấy. Buổi tối hôm đó, cô ấy đeo chiếc hoa tai này khi gặp Mạch Thần, nhưng lúc phát hiện thi thể, chiếc hoa tai không cánh mà bay. Tôi nghĩ, chẳng có người nào cố ý đi tháo hoa tai Ném xuống nơi này Như vậy chỉ có một khả năng Hôm đó Vương Nguyễn Vi đã chạy đến đây Một cô gái nửa đêm nửa hôm Tại sao lại chạy đến khu vực này Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ hơn Là chỗ chiếc hoa tai Rơi cách cửa sổ phòng khách của các anh Chưa đầy 2 mét Vậy mà các anh không phát hiện ra cô ấy sao Tiền dục văn đanh mặt Không lên tiếng Bùi trạch cười nhạt <cười> Chúng tôi chăm chú xem bóng đá Nên không để ý bên ngoài cửa sổ Hơn nữa, hôm đó trời mưa Nên chúng tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng động gì Giản giao mặc áo mưa Đứng ở vị trí Phát hiện ra chiếc hoa tả Vài giây sau Cô đột nhiên chạy vụt qua cửa sổ Bà cận ngôn và hai người đàn ông Đứng trong phòng khách nhìn giản giao Lúc này trời mưa xối xạ Nhưng đèn đường ở bên ngoài Vẫn rất sáng Hình bóng giản giao cách cửa sổ rất gần Vô cùng nổi bật Bà cận ngôn chất vật Có thể tưởng tượng Buổi tối hôm đó Nhất định Vương Nguyễn Vi có tranh chấp với ai đó Hoặc chạy thục mạng Nên mới bị rơi hoa tài Một người lớn xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng các anh Vậy mà các anh không nhìn thấy sao Tiền dục văn Quận chặt hai tay Sắc mặt tái nhợt Thần sắc bùi chạch cũng trở nên khó cò Lúc này Giản dao quay về phòng Nước trên người chảy ròng ròng Bà Cận Ngôn mỉm cười nói em vất vả rồi. một lúc sau, bùi trạch đột nhiên phì cười. cười. được rồi. hôm đó chúng tôi không xem bóng đá. chúng tôi ở trong phòng ngủ thôi. bạc cận nguồn nhếch miệng. sao? anh sang nhà này để xem bóng đá. vậy mà bỏ đi ngủ sao? anh cho rằng cảnh sát tin vào lời khai của anh à? bùi trạch cất giọng nhàn nhạt. nhạt. <cười> cả buổi tối Chúng tôi làm tình trong phòng ngủ. Thế đã được chưa? Rời khỏi ngôi nhà của Bùi Trạch, bà Cận Ngôn và Giản dao quay về ngôi nhà của Vương Nguyễn vi Bà Cận Ngôn chỉnh lại hình ảnh vừa ghi được từ các phòng khác lúc Bùi Trạch nói đến câu làm tình. Châu Tần trầm lặng trong giây lát. Sau đó, anh ta nhắm mắt, tựa hồ thở một hơi dài rồi tựa vào ghế, dơ hai tay ôm mặt. Còn Lâm Vũ Huyên đột nhiên biến sắc mặt. Thẩm Đan Vi vẫn nở nụ cười chế giễu. Câu chuyện nhỏ số 7. Vai diễn. Kể từ sau vụ án Vương Nguyễn Vi, những lúc phá án cần dựng lại hiện trường, mô phỏng hiện trường, thể hiện vai diễn, Giản giao đều đóng vai người chết, dầm mưa dãi nắng vô cùng cực khổ. Còn bà Cận Ngôn phần lớn đóng vai hung thủ Vừa thoải mái vừa nhẹ nhàng Một ngày Phó tử ngộ không kìm nổi Phê bình bà Cận Ngôn Tại sao toàn là cô ấy làm việc nặng nhọc Còn cậu đứng một bên chỉ huy Nhân tiện giết người Chẳng công bằng chút nào cả Cậu đúng là không có phong độ Bà Cận Ngôn trao mày nhìn Giản Giao Em có muốn làm hung thủ không? Giản Giao nói ngay Đương nhiên muốn Nhưng vụ án quan trọng hơn Em không sao đâu." Bạc Cận Ngôn điềm nhiên gật đầu. Ở vụ án tiếp theo, em đóng vai hung thủ, còn tôi là nạn nhân. Một thời gian sau đó, lại có vụ án mới, là vụ án cưỡng hiếp giết người. Hiện trường rất lộn xộn, hai bên xảy ra cuộc vật lộn vô cùng kịch liệt. Hung thủ khống chế nạn nhân đang giãy dụa dữ dội, hai người từ trên giường lăn xuống đất, từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách. Cuối cùng, XXO O Trên bồn rửa mặt Thế là Bà cận ngôn nằm im trên giường, Giản dao ra sức đẩy người anh Nhưng anh bất động Cô lại đẩy một cái Anh vẫn không nhúc nhích Bà cận ngôn nhấn lại một lúc Cuối cùng lật người Đè giản dao xuống dưới Để tôi làm thì hơn Cuối cùng Bà cận ngôn cúi đầu nhìn cô Ánh mắt tối sầm Giản dao hỏi Đã kết thúc chưa Có vấn đề gì không Uh, liệu có tìm ra manh mối không Bà cận ngột bất chợt buông tay Quay người đi ra ngoài Không có vấn đề gì Chỉ là trận vật lộn vừa rồi hơi kịch liệt Nhưng cảm giác rất tuyệt Anh cần hạ nhiệt ngay lập tức Để đến buổi tối Anh sẽ cùng người nào đó Lại tiến hành nghiệm chứng một lần nữa Bên ngoài, trời mưa xối xả, tiếng mưa rơi ào ào, ngôi nhà sáng đèn càng trở nên tĩnh mịch. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, nhưng không thể khiến tâm trạng sốt ruột của mọi người nguội bớt. Tất nhiên, trong đó chắc chắn không có bạc cận ngột Anh rũi thẳng chật, ngồi trước màn hình giám sát, thưởng thức biểu cảm của mọi người trên màn hình. Tiếp theo, đến lượt châu tần à? Giản giao vừa hỏi. Vừa vắt nước ở gấu váy Để màn dựng lại hiện trường chân thực nhất Cô mặc bộ váy màu xanh lam Tương tự vừa nguyện vi mặc Hôm xảy ra vụ án Thể hiện tinh thần kính nghiệp Tuy nhiên trông cô cũng dần dần Không Không cần thiết bà cận nguồn để hai tay sau gáy Nơi khóe mắt Ẩn hiện ý cười nhàn nhạt, nhạt Những gương mặt này Đã nói cho chúng ta biết tất cả Điều tôi cần nghiệm chứng Đã có đáp án Nô lá Em không phải chạy đi chạy lại nữa Giả sao ngần người Vừa rồi anh tung ra vật chứng Là chiếc hoa tai ngọc trai Đồng thời ép bùi trạch và tiền dục Thay đổi lời khai Thừa nhận bọn họ làm tình Mục đích cuối cùng là xem phản ứng Của những người khác Hình ảnh đang dừng lại trên màn hình Châu Tần dựa vào sofa Hai tay ôm mặt Lâm Vũ Huyên mím chặt môi Sắc mặt rất khó coi. Thẩm đan vi nở nụ cười chê diễu. Ánh mắt trầm mặc. Giản dao đang chăm chú quan sát. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay đàn ông cầm chiếc khăn tay màu xanh thẫm. Anh nói ngắn gọt. Tóc em. Giản dao cầm chiếc khăn nói: Cảm ơn anh. Cô tỉ mỉ lau mái tóc ra. Bà cận ngôn nhìn chằm chằm vào chán cô. Trên làn da trắng ngần như ngọc. Tóc mái ướt đẫm. Tựa ngọn cỏ mềm, bết chặt vào trán. Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Em không thấy khó chịu sao? Nghe câu nói không đầu không cuối của anh. Giản dao nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc. Sau đó, bà cận ngột đứng dậy, đi đến trước mặt giản dao, cầm chiếc khăn trong tay cô. Anh nhìn giản dao mấy giây, cô cũng nhìn anh. Không phải anh định lau khô tóc cho cô đấy chứ? Trong đầu cô, vừa vụt qua ý nghĩ này thì bạc cận ngôn đã giơ tay lau tóc cho cô vùng chán xuất hiện cảm giác mềm mại giọt nước đọng trên làn da từ từ biến mất khiến giản dao cảm thấy rất dễ chịu sảng khoái chiếc khăn tay có mùi hương nhẹ nhàng là mùi của chất vải cotton và một chút nhiệt độ cơ thể ấm nóng của người đàn ông bạc cận ngôn cúi đầu nhìn giản dao gương mặt anh lộ vẻ ngạo mạn như muốn nói chuyện còn con này Mà em cũng làm không sao? Tuy nhiên, ánh mắt anh rất chăm chú. Ngón tay dài dừng ở tóc mai của dàn dao, di chuyển trên gò má của cô. Thỉnh thoảng, đầu ngón tay anh chạm vào tóc, chán và tai cô. Mặt dàn dao bắt đầu nóng bừng, làn da tiếp xúc với tay anh dường như hơi ngứa. Người đàn ông này, rốt cuộc, anh lau tóc cho cô với tâm trạng như thế nào? Có phải giống câu nói của anh? Chỉ vì cô làm không tốt Nên anh mới ra tay giúp đỡ Nhưng người từ trước đến nay Luôn tự cao tự đại Không làm bất cứ việc vớ vẩn Như bà Cận Ngôn Lại đi lau tóc cho con gái Anh không cảm thấy vô vị hay sao Khóe miệng giản rào bỗng cong lên Bà Cận Ngôn gọi một chiếc ô tô Đưa bùi trạch Tiền dục văn và mạch thần Tới tòa nhà trung tâm hội nghị Anh vui vẻ nói với bọn họ Cuộc điều tra liên quan đến bọn họ đã kết thúc Họ có thể yên tâm nghỉ ngơi Lúc lên xe Cả ba người đều trầm ngâm Không ai nói gì Mưa vẫn xối xả Năm người dương ngô mặc áo mưa Đứng trên bãi cỏ của khu nhà Đây là ý của Bạc Cận Ngôn Gọi ba người còn lại tụ tập một chỗ Anh nói Anh chỉ hỏi mấy câu là xong Giản Giao thắc mắc ừ, Tại sao lại phải đứng dưới mưa Bạc Cận Ngôn giải thích Làm vậy Sẽ càng khiến bọn họ trột rạc Bà Cận Ngôn cầm một cái ô lớn màu đen Giản dao đứng bên cạnh anh Đầu tiên Bà Cận Ngôn quay sang Châu Tần Khóe miệng khé nhếch lên Châu Tiên Sinh Đến lượt anh rồi Bất chấp tiếng mưa rơi Giọng Bà Cận Ngôn vẫn vang lên Thanh lạnh và rõ ràng Châu Tần nói Tôi không biết Tối hôm đó tôi đi ngủ từ rất sớm Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi Ở bên cạnh lặng thịnh Ý cười trong nơi khóe mắt bạc cận ngôn Càng lạnh và sâu hơn Anh nói Để tôi giải thích thay anh Chúng tôi đã phát hiện ra nhật ký bí mật Của Vương Nguyễn Vi Cô ta ghi lại trong nhật ký Có người dùng ma túy Khống chế và chiếm hữu cô ta Trong nửa năm qua Chúng tôi đã tìm thấy chứng cứ chứng minh Buổi tối hôm xảy ra vụ án Người đó tới phòng của Vương Nguyễn Vi Đêm tối mưa to gió lớn Một cô gái Không thể vô duyên vô cớ chạy ra khỏi nhà trừ khi hung thủ ép cô ta làm như vậy Châu Tiên Sinh Thật trùng hợp Hoa tai của cô ta Rơi ở chỗ nhà của anh Châu Tần đánh mặt Tôi hoàn toàn không rõ chuyện Bạc Tổng nói Bạc cẩn Ngôn liếc nhìn anh ta Anh không tiếp tục truy vấn Mà quay sang hai người phụ nữ bên cạnh Hai vị có muốn nói điều gì không? buổi tối hôm đó, hai vị có nhìn thấy tình hình ở bên này không?" Lâm Vũ Huyền nói. "Chúng tôi làm việc đến 12 giờ rồi đi ngủ, nên chẳng nhìn thấy gì cả." Bà Cận Ngôn mỉm cười nhìn bọn họ. "Rất tiếc, chứng cứ liên quan đến hai vị càng bất lợi." Mặt hai người phụ nữ biến sắc. Giản giao rút bản photo báo cáo giám định, giải thích ngắn gọn với bọn họ. Bà Cận Ngôn tiếp tục, "Về cơ bản, có thể xác định vương nguyễn vi và hung thủ xảy ra xô sát ở vị trí gần cửa sổ hướng ra sân sau nhà của hai vị do đó cô ta mới bị rụng nhiều tóc như vậy vương nguyễn vi còn đến trước cửa nhà hai vị hai vị định không giải thích sao sắc mặt lầm vũ huyền trắng bạch trong giày lát tôi tôi không biết thẩm đan vi lên tiếng tôi chịu bà cận ngôn nhìn ba người nói không sao Hiện tại không có chứng cứ, chứng tỏ bùi trạch, tiền dục văn và mạch thần, dính dáng đến vụ án. Nên tôi tạm thời tin ba người đó trong sạch. Với những chứng cứ này, ba vị đương nhiên vinh dự trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất. Tôi sẽ lập tức giao ba vị cho cảnh sát. Bà Tổng, tôi thật sự không rõ chuyện gì đã xảy ra. Anh không thể định tội chúng tôi như vậy. Trò đùa gì thế? Ba người tái mặt, đồng thanh kháng nghị. Bà cận ngôn ngoảnh đầu sặn rảnh dao, gọi mấy vệ sĩ và xe ô tô chịu trách nhiệm áp giải bọn họ. Sau đó, anh quay sang ba người, cất giọng nhàn nhạt, nhạt. "Chứng cứ rõ ràng rành rành, các vị không cần nói nhiều. Cảnh sát sẽ chính thức thẩm vấn các vị. Ngoài ra, con người tôi hay nảy tình xưa nghĩa cũ. Chúng ta dẫu sao cũng từng là đồng nghiệp. Tôi xin nhắc các vị một điều, thủ phạm chính có thể bị sở tù trung thân đến tử hình." Tòng phạm Là 3 đến 5 năm. Các vị hãy chuẩn bị tinh thần đi. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn tới tòa nhà trung tâm hội nghị. Hai người ở một căn phòng riêng biệt còn Lâm Vũ Huyên, Thẩm Đan Vi và Châu Tần được đưa vào ba căn phòng khác nhau. Cho tới lúc này, ba kẻ tình nghi đều tập trung ở một chỗ. Các vệ sĩ canh gác ở bên ngoài. Giản Giao và Bạc Cận Ngôn vừa ngồi một lúc thì có người gõ cửa phòng. Đó là một người đàn ông trung niên mặc thường phục Khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng Giản giao cảm thấy Ông ta giống một cảnh sát Cổ đoán không sai Người đàn ông khách khí bắt tay bạc cận ngôn Xin chào phó giáo sư bạc Tôi là Hoàng Hy Thuộc đội cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát thành phố Nghe danh phó giáo sư đã lâu Bạc cận ngôn cười cười nói Cảnh sát Hoàng Chúng tôi chính thức bàn giao vụ án Và kẻ tình nghi cho các anh Bao giờ các anh mới có kết quả thẩm vấn Nghe câu nói của bà Cận Ngôn Giản giao hơi bất ngờ Trước đây Anh từng nhận lời Doãn Tư Kỳ Sau khi xác nhận hung thủ Mới để cảnh sát nhúng tay vào Hiện giờ anh mới chỉ xác định Ba kẻ tình nghi Chân tướng vụ án vẫn chưa rõ ràng Vậy mà anh đã để cảnh sát Bí mật xuất hiện ở khu nghỉ mát từ sớm Sau khi cảnh sát hoàng rời đi Bà Cận Ngôn huyết sáo, Nằm xuống một chiếc giường ở bên trái gian phòng, nhắm nghiền hai mắt. Giản giao đi đến bên anh hỏi. Hôm nay, anh giở trò gì vậy? Dường như, kháng nghị sự quấy rầy của giản giao, bà cận ngôn rút từ túi áo ra cái trục mắt, đeo vào, thông thả trả lời. Lát nữa, sẽ biết kết quả. Bây giờ, tôi cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Em đừng làm ồn. ưu điểm lớn nhất của giản giao là tính nhẫn nại. Nghe anh nói vậy, cô cũng không cảm thấy sốt ruột nữa, nằm xuống chiếc giường bên cạnh, nhắm mắt lại. Nhưng cô làm gì có tâm tư để đi ngủ. Thật ra hôm nay, giản giao tương đối bất ngờ trước phương thức bà Cận Ngôn chất vấn hai người phụ nữ và châu Tật. Từ trước đến nay, suy đoán và lý luận của bà Cận Ngôn đều tỉ mỉ, xác thực và kín kẽ. Chỉ riêng khí thế của anh cũng có thể đè chết người khác. Vậy mà hôm nay, bà Cận Ngôn chỉ dựa vào vật chứng Và dấu vết xuất hiện ở khu vực Của ba đối tượng tình nghi Đã định tội đối phương một cách qua loạt Không hiểu tại sao hôm nay Anh không phát huy sở thích Xỉ nhục hung thủ như mọi khi Bà Cận Ngôn dường như biến thành một người khác Có vẻ như Anh đang đóng kịch Giản dao quay đầu hỏi Thật ra vừa rồi Anh chỉ định dọa bọn họ Muốn bọn họ khai ra hung thủ thật sự là ai thôi Bà Cận Ngôn bất động trong giây lát Anh kéo chiếc chục mắt ngoảnh đầu nhìn cô trên gương mặt Tuấn tú ẩn hiện ý cười chúc mừng bạn đã đoán đúng xem ra lời chúc sinh nhật của tôi đã dần biến thành hiện thực rồi giản dạo hết nói nổ con người này khi khen ngợi người khác vẫn tự cao tự đại như vậy sao cô còn chưa chê anh là một diễn viên tồi là tốt lắm rồi uhm, rốt cuộc hung thủ là ai bà cận nguồn cất giọng tử tốn Suy đoán và suy đoán. Kết luận sẽ được rút ra từ những bước suy đoán. Vụ án này là một bài tập logic. Em cũng có thể thử xem sao. Giản rao ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Um, em vẫn rất mù mờ. Bà Cận Ngôn nói. Không có sự chỉ bảo của tôi. Đương nhiên em không thể suy luận ra được. Giản rao liền ngậm miệng. Nhưng hiếm có dịp bà Cận Ngôn tự nguyện làm thầy đương nhiên cô không bỏ qua cơ hội cô cất giọng dịu dàng cảm ơn anh vậy chúng ta bắt đầu từ chỗ nào bà cận ngôn quả nhiên trúng kế anh liền tháo cái chụp mắt ngồi dậy ra lệnh cho dàn sao cầm giấy bút lại đây bà cận ngôn lên tiếng đầu tiên em thử nói xem vụ án giết người này có âm mưu có âm mưu từ trước hay ông thủ không lên kế hoạch Mà nảy ra ý định giết người ngay tại hiện trường. Giản giao ngẫm nghĩ rồi trả lời. Không có âm mưu. Bởi vì khu nghỉ mát mới khánh thành đầu năm nay. Người của công ty lần đầu tiên đến đây tham gia hội nghị. Không quen thuộc địa hình. Cũng không rõ bảo vệ và camera giám sát nằm ở vị trí nào. Một tên tội phạm bình thường sẽ không lựa chọn nơi xa lạ để gây án. Hơn nữa, còn ở trong đợt hoạt động tập thể của công ty. Bạc Cận Ngôn cúi đầu. Nhìn tờ giấy trong tay cô Dưới tiền đề này Chúng ta có thể bắt đầu suy luận Em hãy viết câu hỏi thứ hai Có mấy người vào phòng của Vương Nguyễn Vi Lúc nói tới câu này Bà Cận Ngôn Ngồi kề vai giản dao ở trên giường Tờ giấy đặt trên đầu gối cô Cô có thể ngửi thấy Mùi hương trong lành Thoan thoảng tỏa ra từ cơ thể anh Tuy nhiên Điều thu hút giản dao hơn cả Là những câu hỏi anh đưa ra Trong cô Chào dâng niềm hưng phấn. Bởi vì anh đang dẫn dắt cô bước vào một thế giới khác. Giống như anh nói, thế giới đó là một bữa tiệc của trình độ tư duy cao nhất. Là thế giới dùng việc cứu bao nhiêu sinh mạng con người để đánh giá tính chân thực của giá trị sinh mệnh. Giả sao đáp? Một người. Vương Nguyễn Vi có thân hình nhỏ bé, yếu ớt. Nếu là hai người thế dù là giám đốc Lâm và Thẩm Đan Vi đi chăng nữa Cũng có thể dễ dàng khống chế cô ta Như vậy Sẽ không xuất hiện tình huống Cô ta chạy trốn khỏi phòng Hơn nữa còn chạy qua không ít nơi Cũng không thể có trường hợp hung thủ dẫn Vương Nguyễn Vi đi dạo quanh những nơi đó trong đêm mưa to gió lớn Bà Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt Giản giao thấp thỏm nói Không đúng sao Bà Cận Ngôn đáp Đúng Về điểm này Chắc em có chung cảm nhận Vì dẫu sao em cũng gầy gò như cô ta Giả sao nói Tiếp tục đi Bà cận ngôn suốt ngày chê cô gầy Thật ra Thân hình của cô thuộc loại bình thường Chỉ là đứng bên cạnh chiều cao 1m85 của anh Thì 1m63 Liệu có to lớn nổi không Bà cận ngôn hỏi tiếp Vương Nguyễn Vy chạy ra khỏi nhà từ cửa nào Cửa trước hay cửa sau Giản giao đột nhiên cảm thấy có áp lực Vấn đề này Phán đoán kiểu gì bây giờ Giản giao đang suy tư, Bà cận ngôn bỗng lên tiếng Cắt đứt mạch suy nghĩ của cô Dừng lại Đã hết 10 giây rồi Em đã bị ao khỏi câu hỏi này Giản giao không bận tâm Nhìn anh chăm chú hỏi Cửa nào cơ Bà cận ngôn trả lời Cửa sau Nếu là cửa trước Nhà của mạch thần ở gần nhất Giản dao bừng tỉnh Theo sơ đồ các ngôi nhà trong khu nghỉ mát Nhà của Vương Nguyễn Vi Châu Tần và Bùi Trạch nằm ở giữa Nhà của Mạch Thần nằm bên trái Nhà của Lâm Vũ Huyên Nằm bên phải Nếu Vương Nguyễn Vi đi ra từ cửa trước Cô ta sẽ ở gần nhà Mạch Thần nhất Giản dao nói Trong phòng người Vương Nguyễn Vi Tin tưởng nhất chắc chắn là Mạch Thần Vậy thì nhất định Cô ta sẽ cầu cứu Mạch Thần Nếu đi tìm Mạch Thần Cô ta sẽ để lại dấu vết trên lối đi này Chứ không phải khu vực ngôi nhà Của Lão Châu và Lâm Vũ Huyền Sau khi làm rõ những điểm trên Giản dao dần phát hoạ Đường nét cơ bản về hiện trường vụ án Tối hôm xảy ra vụ án Người khống chế Vương Nguyễn Vi Đến phòng cô ta Hai người vì nguyên nhân nào đó Mà phát sinh xung đột Nhiều khả năng Vương Nguyễn Vi có ý định làm lại cuộc đời Không chịu sự thao túng của hắn Người đó tức giận nảy sinh động cơ giết người. Do hắn chặn ở cửa trước, nên Vương Nguyễn Vi chỉ còn cách trốn thoát từ cửa ra sân sau. Câu hỏi thứ tư. Sau khi ra khỏi cửa, tại sao Vương Nguyễn Vi lại chạy ngược lên trên, chứ không phải xuống dưới? Giản dạng nhớ lại sơ đồ các ngôi nhà. Ở bên dưới, có một trạm gác của bảo vệ khu nghỉ mát, nhưng cách mấy trăm mét. Cô buột miệng nói. Cầu cứu. Vương Nguyễn Vi muốn cầu cứu các đồng nghiệp Bởi vì bọn họ ở ngay gần đó. Bà Cận Ngôn liếc nhìn cô. Anh còn chưa lên tiếng, Giản Giao đã nói. Cảm ơn. Thực ra ý cô là anh khỏi cần khen. Bà Cận Ngôn hỏi tiếp. Người đầu tiên Vương Nguyễn Vi cầu cứu là ai? Giản Giao nhớ lại. Cửa trước nhà châu Tần đối diện sân sau nhà Vương Nguyễn Vi. Nhưng tại sao hoa tai của Vương Nguyễn Vi lại được phát hiện ở sân sau nhà anh ta? đấy là cô bị ảo một lần nữa. Bà Cận Ngôn bất chợt giơ tay, vỗ lên đỉnh đầu Giản Dao. Anh có thân hình cao lớn, ngồi bên cạnh cô nên động tác này tự nhiên như thuận tay. Anh cất giọng nhàn nhạt, nhạt. Em còn nhớ biểu cảm của Châu Tần không? Giản Dao sờ đỉnh đầu, liếc nhìn anh rồi nói: à, hình ảnh giơ tay ôm mặt sao?" Đó là biểu cảm của sự hổ thẹn. Sau khi nghe chúng ta nhắc đến vụ Vương Nguyễn Vi Chạy ra khỏi nhà, anh ta không biểu lộ sự căng thẳng hay kinh ngạc, cũng không sợ hãi, mà có phản ứng cắn rứt lương tâm điển hình. Giặt rào vượt mình, đúng là Châu Tần đã có phản ứng đó. Bạc Cận Ngôn hỏi, tại sao anh ta lại thấy hổ thẹn? Bởi vì thấy chết mà không cứu. Đây là cách giải thích hợp lý nhất. Hai giờ sáng, ngoài cửa sổ, mưa đã nhỏ dần nhưng sắc đêm vẫn phiêu diêu. Tính mịch, giản giao trầm tư một lát Rồi lên tiếng Nếu Châu Tần không phải là ung thủ Trong cuộc sống Anh ta là người lương thiện Tại sao tối hôm đó Anh ta lại từ chối giúp đỡ Vương Nguyễn Vi? Bà cận ngôn chống hai tay xuống giường, Điểm nhiên trả lời Em là thần tiên hay sao Mà muốn làm rõ tất cả động cơ Và nguyên nhân tồn tại trong quá trình phá án Trước mắt Em chỉ cần quan tâm đến sự thật Chứng cứ và logic Còn những chuyện khác, khi nào phán xong xuôi, chúng ta sẽ tính." Giản Dao ngâm nghĩ, gật đầu nói. <cười> anh nói rất có lý. Rất nhiều vụ thảm án mà cho tới mãi sau này dư luận mới biết hoặc vĩnh viễn không biết nguyên nhân ẩn giấu đằng sau, bởi vì thứ khó đoán nhất chính là lòng người. Cửa trước nhà Châu Tần, gần cửa sau nhà Vương Nguyễn Vi nhất. Do đó chắc chắn cô ta sẽ tới gõ cửa nhà anh ta. Câu hỏi thứ 7 Châu Tần có cho Vương Nguyễn Vi vào nhà không? Giản dao ngấm nghĩ rồi trả lời ừ, Chắc là không cho vào nhà Chẳng phải Châu Tần Không định cứu Vương Nguyễn Vi hay sao? Lời đáy mắt bạc cận ngồn Vụt qua ý cười nhàn nhạt, nhạt Được rồi Nếu là em trong đêm mưa gió Có thể do đối phương ngủ say Nên không mở cửa Em sẽ làm thế nào? Em tiếp tục đi vòng ra cửa sau gõ Hay đi cầu cứu người khác Giản giao đáp ừ, Tất nhiên là đi tìm người khác Cửa trước không gọi được Cửa sau càng cách phòng ngủ xa hơn Lẽ nào có thể đánh thức người trong nhà Chỉ bằng bỏ cuộc Đi tìm cơ hội khác thì hơn Giọng điệu của bạc cận ngôn Sắc bén bước người Vậy tại sao chiếc hoa tai của Vương Nguyễn Vi Lại rơi ở sân sau căn nhà của Châu Tần Nơi đó không có dấu vết Của sự ẩu đả Chỗ rơi hoa tai nằm hẳn trong sân sau Cách hàng rào một đoạn Điều đó chứng tỏ Vương Nguyễn Vi từng xuất hiện trong sân sau chứ không phải cô ta đứng ngoài hàng rào không cẩn thận để rơi hoa tai xuống sân. Giản dao cho mày suy nghĩ. Đúng vậy. Đáng lý ra Vương Nguyễn Vi nên tiếp tục cầu cứu bùi tiền hoặc lâm thẩm Tại sao cô ta lại đi vào sân sau nhà châu Tần? Áo. Giọng nói trầm thấp, dễ nghe của bạc cận ngôn vang lên bên tai giản dao Lại một lần nữa. Cắt ngang mạch suy nghĩ của cô Giản dao ngước nhìn anh Tự nhiên cô có cảm giác Như bà cận ngôn đang hưởng thụ Quá trình thốt ra Bởi ánh mắt anh sáng lấp lánh Giản dao mỉm cười nói Em xin kính cần lắng nghe Bà cận ngôn quả nhiên càng vui vẻ Anh cầm cốc trà ở bên cạnh Nhấp một ngụm Tử tốn lên tiếng Chỉ có hai khả năng Vương Nguyễn Vi tự đi vào sân sau Nhà châu Tần Học hung thủ đưa cô ta vào. Hung thủ đưa cô ta vào trong đó làm gì? Tham quan à? Hung thủ hiển nhiên không phải là tên ngốc vô vị như vậy. Giả sao tiếp lời? Ừ, thế thì cô ta tự đi vào à? Bà cận ngôn gật đầu. Việc Vương Nguyễn Vi xuất hiện ở sân sau do hai khả năng. Thứ nhất, cô ta từ bên ngoài vào trong. Thứ hai, cô ta từ cửa sau nhà châu Tần chạy ra sân. Vương Nguyễn Vi Chắc cũng không ngốc ngách. Rằng sau có người truy đuổi. Cô ta lại chạy vào một không gian tương đối khép kín. Thì khác nào rơi vào hang cọp. Do đó khả năng thứ nhất không đúng. Dạ sao giật mình kinh ngạc. Vậy là khả năng thứ hai. Vương Nguyễn vi từ nhà ở của Châu Tần đi ra. Ánh mắt bạc cận ngôn hơi tối lại. Khóe miếng mang ý cười nhàn nhạt, nhạt. Không sai. Chỉ có một khả năng là Vương Nguyễn Vi từ nhà ở của Châu Tần đi ra ngoài. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng suy luận ra tất cả. Sau khi chạy khỏi cửa sau nhà mình, Vương Nguyễn Vi đến gõ cửa nhà Châu Tần. Châu Tần không rõ tình hình, nên để Vương Nguyễn Vi vào nhà. Nhưng hung thủ nhanh chóng chạy tới nơi, xuất phát từ nguyên nhân nào đó. Châu Tần quyết định khoanh tay đứng nhìn, trong khi nạn nhân đáng thương của chúng ta trốn trong nhà. Cũng có thể do nghe thấy tiếng động của hung thủ. Cô ta từ cửa sau chạy ra ngoài, không cẩn thận, làm rơi hoa tai ở sân sau nhà châu Tật. Giản dao bị chấn động mạnh, Lạt sương mù trước đó đang được bà Cận Ngôn bóc từng lớp một. Đây mới thật sự là dựng lại nguyên vẹn vụ án. Chỉ có rất ít chứng cứ, vậy mà bà Cận Ngôn cứ như tận mắt chứng kiến cả quá trình xảy ra vụ án. Ok. Anh nở một nụ cười thoải mái, quay đầu nhìn giản dao nói. Sau khi rời khỏi nhà châu Tần Vương Nguyễn Vi chạy về hướng nào? Giản dao trả lời Chạy về phía ngôi nhà của Lâm Vũ Huyên Và Thẩm Đan Vi Bởi vì nơi đó Có dấu vết của Vương Nguyễn Vi Cô ta chạy đến đó làm gì? Để cầu cứu ra? Chỉ có thể là cầu cứu Nếu không Vương Nguyễn Vi chạy qua bên đó làm gì? Bà Cận Ngôn nói chậm rãi Thế thì hung thủ là Giản Dao cảm thấy không thể tin nổi, chỉ có suy luận như vậy mà đã tìm ra kết quả. Không phải Mạch Thần, không phải Châu Tần, cũng không phải Lâm Vũ Huyên hay Thẩm Đan Vi, chỉ còn lại Giản Dao họ. Nếu Vương Huyền Vy cầu cứu hai người phụ nữ, vậy tại sao tóc của cô ta lại xuất hiện ở trước và sân sau nhà bọn họ? Bà cợt ngôn đáp. Sân sau có rất nhiều sợi tóc. Bình thường Một người không thể tự nhiên Dụng nhiều tóc như vậy Do đó gần như chúng ta có thể khẳng định Vương Nguyễn Vi bị hung thủ Bắt được ở sân sau Chỉ riêng đầu này cũng chứng tỏ trước đó Cô ta vẫn tự do hành động Cô ta chạy về phương hướng này Chắc chắn là để cầu cứu Có lẽ cũng giống như Châu Tần Lâm Vũ Huyên và Thẩm Đan Vi Mở cửa nhưng lại dùng tống hung thủ Khiến Vương Nguyễn Vi phải chạy ra cửa sau Hoặc bọn họ không hề mở cửa ép Vương Nguyễn Vi buộc phải chạy tiếp và đi đến đường cùng. Giản dao cắn môi không nói thêm. Trong đêm tối mưa gió, cô gái nhỏ yếu ớt Vương Nguyễn Vi sau khi bị hung thủ khống chế nửa năm cầu cứu các đồng nghiệp nhưng đều bị cự tuyệt. Cuối cùng, cô chỉ còn con đường chết. Giản dao có nhọc lên tiếng. Tại sao? mưu sát là tội rất nặng. Một người biết nhưng không báo cảnh sát có thể có nguyên nhân. Tại sao bọn họ đều làm như vậy? Việc này không phải quá trùng hợp đấy chứ? Bà Cận Ngôn liếc nhìn cô nó. Cuối cùng, em cũng hỏi một vấn đề hay. Anh rút một tập tài liệu từ túi hồ sơ, đưa cho giản giao, rồi nói tiếp. Tôi từng nói, điều tra vụ án cần phải đi đường tắt. Ngoài tóc của bùi Trạch, tôi còn nhờ người của Doãn Tư Kỳ lượm tóc của tất cả mọi người ở văn phòng. Kết quả thật đáng ngạc nhiên. Giản dao nhanh chóng mở ra xem. Cô sững sờ khi đọc đến cột kết quả xét nghiệm sử dụng ma túy. Trừ mạch thần, tất cả đều là dương tính. Giọng bạc cận ngôn vang lên bên tai giản dao. Từ một số điểm đáng ngờ nhỏ nhặt chúng ta có thể suy ra cả quá trình. Lâm Vũ Huyên là giám đốc. Vậy mà tối hôm đó cô ta cho biết cần làm thêm nên ở cùng phòng với thẩm đan vi. Nhiều khả năng Bọn họ cùng nhau chơi ma túy Sau khi bày tỏ tình cảm với Vương Nguyễn Vi Mạch Thần liền rơi vào trạng thái mệt mỏi Và đi ngủ ngay Điều này không hợp lý Cậu ta nói Cậu ta đi tắm Sau đó uống cốc nước trong phòng Liệu có phải người nào đó bỏ thuốc ngủ vào cốc nước Dù sao Khi cả đám người cùng cắn thuốc Người trong sạch như Mạch Thần Rất trướng mắt Tốt nhất là để cậu ta ngủ say như chết Bùi trạch và tiền dục văn dính đến ma túy và sách Có lẽ trước khi đi tìm Vương Nguyễn Vi Bùi trạch đã rất hay rồi Giản dạo thắc mắc Tại sao người đi tìm Vương Nguyễn Vi là bùi trạch Chứ không phải tiền dục văn Thật ra trong lòng cô cũng cảm thấy người đó chính là bùi trạch Người đàn ông này đẹp trai, phong lưu Nhưng thực ra hiểm độc như loài rắn rết Điều này cũng dễ hiểu thôi Trong cặp Bùi Trạch và Tiền Dục Văn Bùi Trạch mới là người nắm quyền chủ đạo Hơn nữa Từ nhật ký của Vương Nguyễn Vi Có thể thấy cô ta bị người khác mê hoặc Nên mới lầm đường lạc lối Độ tuổi, ngoại hình Và giới tính của Bùi Trạch Đều phù hợp với điều kiện này Do đó nhất định anh ta là kẻ chủ mưu Ngoài ra Quan hệ giữa Bùi Trạch và Lâm Vũ Huyên Cũng không phải là bình thường Từ biểu hiện kinh ngạc của Lâm Vũ Huyên Trong buổi tối hôm nay Có thể suy đoán cô ta không biết sự thật Bùi Trạch là người lướng tính Theo thông tin từ Doán Tư Kỳ Lâm Vũ Huyên không hề có vết nhơ trong công việc Như vậy chỉ có khả năng từ cuộc sống Nhật ký của Vương Nguyễn Vi Phản ánh đắc tội với Lâm Vũ Huyên Không biết chừng Cô ta tình cờ bắt gặp Lâm Vũ Huyên và Bùi Trạch Ở bên nhau Chỉ có điều cô gái ngốc nghếch Không nhận thức được điều đó Suy luận này cũng giải thích Tại sao Lâm Vũ Huyên lại trở thành tổng phạm của Bùi Trạch Về phần Thẩm Đan Vi và Châu Tần, nếu Vương Nguyễn Vi không chết, vụ cả phòng hút ma túy sẽ bị lôi ra ánh sáng. Bọn họ chỉ còn cách khoanh tay đứng nhìn. Bà Cận Ngôn nói rất nhanh, như một dòng nước tuôn trào. Sau đó, anh giật giấy bút ra khỏi tay dàn dao, ném xuống giường, rồi tựa người vào thành giường, để hai tay ra sau gáy họ. Cô trợ lý nghiệp sư, kết luận cuối cùng của chúng ta là gì? Đúng lúc này, Điện thoại di động của giản giao đổ chuộc. Cô bắt máy. Là cảnh sát Hoàng gọi tới. Trợ lý giản. Châu Tần và Thẩm Đan Vi đã thành thật khai báo. lâm Vũ Huyên cũng sắp bị đánh gục. Lời khai của bọn họ giống nhau. Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh. Đột nhiên lên tiếng. Giọng nói của anh trầm thấp. Du dương như tiếng đàn. Hông thủ là bồi trạch. Ngoài mạch thần. Những người khác đều là tòng phạm. Cảnh sát Hoàng ở đầu bên kia điện thoại. Đồng thời lên tiếng Hông thủ là Bùi Trạch Tiền Dục Văn, Lâm Vũ Huyên Châu Tần và Thẩm Đan Vi Đều là Tòng phạm. Sau khi cúp điện thoại Giản Giao quay đầu nhìn bạc cận ngột Anh vẫn ngồi trên giường Mười đầu ngón tay đan vào nhau Bộ dạng rất điểm nhiên, thoải mái Ánh mắt vụt qua ý cười. Tuy nhiên Giản Giao vẫn cất giọng hết sức thành tâm Thành ý <cười> Anh lợi hại thật đấy Đâu chỉ đơn giản là lợi hại Mà quả thực vô cùng xuất sắc và ngoạn mục Đáp lại lời tán thưởng của dàn sao Bà Cận Ngôn thản nhiên nằm xuống giường, Đèo cái chục mắt Tiếp tục đi ngủ Cứ như việc phá án vừa rồi Chỉ là chuyện không đáng kể Được thôi Có lẽ đối với anh Đây chỉ là chuyện nhỏ Anh cũng cho biết Vụ án này là bài tập logic Không hề động đến sở trường tâm lý tội phạm Và đối tượng tội phạm tàn bạo của anh Giản Dao lên tiếng nói: Anh đừng ngủ nữa. Cảnh sát Hoàng Bảo, chúng ta qua bên đó, theo dõi quá trình thẩm vấn. Bà Cận Ngôn trả lời dứt khoát: Tôi không đi. Công việc của tôi đã hoàn thành. Còn lại là công việc của em và bọn họ. Bà Cận Ngôn không chịu đi, Giản Dao đành một mình đến khu vực được cảnh sát tạm thời trưng dụng làm phòng thẩm vấn. Phòng thẩm vấn cũng nằm trong trung tâm hội nghị ở rất gần chỗ cô. Giản giao và cảnh sát Hoàng vào một căn phòng giám sát. Bên trong có hai người cảnh sát mặc thường phục đang dán mắt vào màn hình. Giản giao ngồi xuống trước màn hình quan sát từng gương mặt quen thuộc. Lâm Vũ Huyên, Châu Tần, Thẩm Đan Vi, Tiền Dục Văn, Bùi Trạch. Bọn họ được sắp xếp vào những căn phòng riêng rẽ. Cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai. Ai nấy đều suy sụp tinh thần chỉ duy nhất bùi trạch vẫn tỏ ra lạnh lùng ánh mắt như không hề bận tâm giản giao nhớ lại những lần tiếp xúc với anh ta chỉ thấy phản cảm cô đột nhiên dùng mình khi cảnh sát đưa bản ghi chép lời khai của những người khác đến trước mặt bùi trạch biểu cảm trên gương mặt anh ta không còn thản nhiên và kiêu ngạo mà lộ vẻ hung dữ và khốn quẫn nhưng anh ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh nhân viên cảnh sát lên tiếng anh nói hay không Đều không thể thay đổi sự thật Anh là hung thủ giết người Bùi Trạch im lặng trong giây lát Rồi hỏi người cảnh sát Tội giết người Thì bị xử như thế nào Nhân viên cảnh sát trả lời Hình phạt cụ thể Phải đợi phán quyết của tòa án Bây giờ đối với anh Thành thật sẽ được hưởng khoan hồng, Quen co Sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo pháp luật ừ. Tôi sẽ khai phòng khách hàng lớn số 3, vốn là một bãi đầm lầy trong sương mù dày đặc. Vương Nguyễn Vi chỉ là ngọn cỏ yếu ớt mới sinh trưởng bên bờ đầm lầy. Hai bên vốn không động chạm. Mỗi thế giới đều có quy luật riêng của mình. Thế giới trầm luân cũng vậy. Bọn họ chỉ vì mục đích thỏa mãn dục vọng, không thiếu tiền. Bọn họ cũng rất thận trọng và lặng lẽ. Những thanh niên trẻ tuổi như Mạch Thần, hay Vương Nguyễn Vi và bọn họ, nước sông không phạm nước giếng. Cho đến một buổi tối Bùi Trạch và Lâm Vũ Huyên Mặc sức buông thả bản thân trong phòng hội nghị Bùi Trạch nói Có quan hệ gì chứ? Chẳng ai vào nơi này Chị Huyên Tôi muốn yêu chị ngay tại nơi Chị vẫn thường giáo huấn chúng tôi Nữ cực nhân dù sáng suốt Láo luyện đến mấy Xét cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ Chồng Lâm Vũ Huyên là giáo sư Của học viện âm nhạc Anh ta yêu cô học trò kém anh ta mười mấy tuổi Người thứ ba đáo hỉ hoại cuộc hôn nhân của Lâm Vũ Huyền Người chồng thậm chí không cần đứa con trong bụng Mà cô ta rất vất vả mới có được ở tuổi 34 Bởi vì có người phụ nữ càng trẻ trung, tươi mát hơn Chịu sinh con cho anh ta Lâm Vũ Huyền quyết định phá thai. Kể từ lúc đó, cuộc đời cô ta dường như rơi vào tăm tối Một hôm, Lâm Vũ Huyền cùng bùi chạch làm thêm Cùng ăn cơm và uống chút rượu. Cô ta bắt gặp ánh mắt dâng trào dục vọng của người đàn ông trẻ tuổi. Thật ra Lâm Vũ Huyền biết rõ người đàn ông khôn ngoan này muốn lấy lòng cô ta. Chắc chắn động cơ không đơn giản. Nhưng lý trí không thắng nổi khao khát buông thả trong nội tâm. Không thắng nổi tín ngưỡng đã sụp đổ từ lâu. Cuối cùng, cơ thể trẻ trung cường tráng của bùi trạch đã tưới mát lên cơ thể và sinh mệnh đã khô cằn biết bao ngày của Lâm Vũ Huyền. Hơn nữa, Chắc Bùi Trạch cũng thích cô ta. Nếu không, công ty có nhiều nhân viên nữ như vậy. Sao anh ta chỉ tìm đến cô ta? Bản thân Lâm Vũ Huyên cũng không biết mình yêu Bùi Trạch từ lúc nào. Tất cả đều xuất phát từ dục vọng. Nên ban đầu, cô ta coi đó là một cuộc giao dịch. Cô ta nhiều lần lợi dụng quyền lực trong tay để tạo điều kiện thuận lợi cho Bùi Trạch trong công việc. Anh ta luôn mỉm cười, thản nhiên đón nhận. Nhưng khi Bùi Trạch muốn rút lui, Lâm Vũ Huyên lại không thể rời xa anh ta biết bao đêm cô độc một mình bị người đời cười chê sự nghiệp thành công thì làm sao chứ cuộc đời vẫn thất bại như vậy bảo cô ta làm thế nào quay về cuộc sống một thân một mình như trước kia hơn nữa Lâm Vũ Huyên muốn giữ bùi chạch không phải là quá khó một khi anh ta vẫn muốn làm việc ở công ty này do đó hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ về chuyện bùi chạch La cả ở quán bar Bổ bịch với những người phụ nữ khác Lầm vũ huyên mắt nhắm mắt mở cho qua Bùi Trạch dần dần Dụ dỗ cô ta sử dụng ma túy Cô ta hút cần sa Liều lượng không lớn Đủ để tạo cảm giác ngọt ngào và đau khổ Trong hai người Không biết ai cưỡng ép ai Ai khống chế ai Có lẽ bùi Trạch khống chế cô ta Tối hôm đó Bọn họ đang làm tình say sưa trong phòng hội nghị Thì đột nhiên Có người đẩy cửa đi vào Bọn họ thậm chí Nghe thấy tiếng hít thở sâu của người đó Đối phương hoảng hốt lùi ra ngoài ngay lập tức Bùi Trạch kéo khóa quần, Nhìn qua khe cửa Là vương Nguyễn Vi. Kỳ thật Quá phòng bị hỏng Vừa rồi tôi không để ý Khoảng thời gian sau đó Lâm Vũ Huyên cảm thấy rất bất an. Mặc dù bùi Trạch an ủi Lâm Vũ Huyên Thái độ lạc quan Vương Nguyễn Vi không hề tỏ ra bất thường nhưng vẫn không thể xua tan bóng đen trong lòng cô ta. Như thể sự đột nhập của Vương Nguyễn Vi khiến Lâm Vũ Huyên không còn sáng chói trong con mắt mọi người. Sự nhờ nhớp, trụi lạc bị vạch trần khiến cô ta không còn trốn dung thần. Cô ta biết mình hơi biến thái nên mới hết lần này đến lần khác gây khó dễ cho cô gái nhỏ hiền lành. Nhưng tại sao mỗi lần bắt gặp vẻ mặt ổ rũ, buồn rầu của Vương Nguyễn Vi Cô ta lại cảm thấy sảng khoái. Có lẽ cô ta cảm thấy sung sướng vì với những cô gái trẻ trung tựa đóa hoa như thế kia không phải mọi việc đều như ý nguyện. Cảnh sát hỏi Bùi Trạch Bởi vì nguyên nhân này anh và Lâm Vũ Huyên làm cho Vương Nguyễn Vy dính vào ma túy sao? Hai người muốn trả thù cô ấy hai định lôi kéo cô ấy nhập bọn. Bùi Trạch cười nói Ban đầu do Lâm Vũ Huyên bảo tôi Đi thăm dò Vương Nguyễn Vi Thăm dò Vương Nguyễn Vi xem Cô chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó đến mức nào Bùi trạch chủ động tiếp xúc với Vương Nguyễn Vi Đúng lúc cô gặp chắc trở trong công việc Tinh thần xa suốt nhất Nam nữ thanh niên trẻ tuổi Vốn dễ nói chuyện Bùi trạch cảm thấy cô gái này Giống con thỏ trắng rẻ rặt Thận trọng, Cô hiền lành, dịu dàng, thanh tú như một con búp bê Khơi gợi được ham muốn chinh phục của người đàn ông mà bản tính Bùi Trạch lại thích chinh phục đàn bà, bất kể là loại phụ nữ nào. Thế là một đêm uống rượu say, có nửa ấm mở, nửa từ chối, có mê hoặc, có thừa dịp lấn tới. Ngay trong lần đầu tiên, Bùi Trạch gọi cả tiền dục văn cùng tham gia. Sau đó, Vương Nguyễn Vi sống chết phản kháng. Nhưng cuối cùng, cô cũng không thể chiến thắng sự nhục nhã và hèn nhát trong nội tâm. Quãng thời gian tiếp theo, Ba người thường chơi cùng nhau Vương Nguyễn Vi chỉ biết Hai người đàn ông hung hãn, mạnh mẽ Chứ không biết những người khác trong phòng Cũng dính đến ma túy Vì vậy, buổi tối trước khi qua đời Cô mới cầu cứu bọn họ Làm sao cô biết được Chính sự bàn quan Của các đồng nghiệp sáng tối gặp mặt Đã đẩy cô vào chỗ chết Lâm Vũ Huyên lờ mờ nhận ra Bùi chạch động đến Vương Nguyễn Vi Nhưng một điều kỳ lạ Là cô ta dùng túng Chứ không can thiệp Nhân viên cảnh sát hỏi Sao thẩm đan vi lại dính vào ma túy Ai cũng có ý nghĩ Liệu thẩm đan vi Có phải là một vương nguyện vi khác Bùi Trạch phì cười. cười Chị ta sao Dậu đổ bìm leo Một khi bọn họ Đi khai ra anh ta Cũng đừng trách anh ta bất nghĩa Bùi Trạch lên tiếng Trong phòng khách hàng lớn số 3 Người hút ma túy sớm nhất Là thẩm đan vi Chị ta dính đến ma túy từ thời đại học do yêu một người nước ngoài nên mới hư học. Sau đó, người đàn ông về nước vì anh ta đã có vợ từ lâu rồi. Thẩm đan vi là hoa khôi đồng thời là cử nhân tốt nghiệp loại xuất sắc của đại học ngoại ngữ. Giấc mơ lấy người nước ngoài nhiều tiền không thành cũng không thể cai được ma túy. Thế là cô ta tiếp tục chơi bời ở quán bar đêm đêm hoan lạc. Một lần... Thẩm Dan Vi tình cờ gặp Bùi Trạch tại một phòng vip tụ tập những người cắn thuốc. Hai người gật đầu, mỉm cười, trong lòng biết rõ đối phương. Bùi Trạch nói: Buổi tối hôm đó Thẩm Dan Vi cũng tham gia xử lý thi thể của Vương Uyển Vi, xóa dấu vết ở hiện trường. Người nào cũng có phần, coi như là tòng phạm phải không? Đúng như bạc cận ngôn suy đoán, sau khi mạch thần đến tỏ tình, Bùi Trạch vừa vặn đi tìm Vương Uyển Vi. Nhưng lần này Vương Nguyễn Vi sống chết không nghe lời Cô khăng khăng Nếu anh ta cưỡng ép cô Cô sẽ đi báo cảnh sát Bùi Trạch vừa chơi thuốc Nên mới đi tìm Vương Nguyễn Vi Bởi vì lúc này là lúc anh ta hài nhất Vương Nguyễn Vi không chịu Khiến anh ta nổi cơn điên Cuối cùng ra tài giết người Cảnh sát hỏi tiếp Có phải chính anh cung cấp ma túy cho tiền dục Phan không? Bùi Trạch cười nhạt <cười> Anh ta chủ động tìm tôi Anh tưởng tôi ăn no rừng mỡ Mà động đến gai à Có lẽ trong đám người đó Lý do dính đến ma túy của tiền dục văn Là buồn cười nhất Anh ta hút ma túy Chỉ vì cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt Vô vị Anh ta từ nông thôn ra thành phố Diện mạo bình thường Tính cách bình thường Nhờ sự nỗ lực Anh ta mới đạt được chức vị Và mức lương như ngày hôm nay Anh ta từng có bạn gái Nhưng bị bỏ rơi Đối phương chê anh ta không có nhà. Cũng phải, mức lương một năm của tiền dục văn hơn 400 ngàn. Sau khi nộp thuế và tiêu xài, anh ta chỉ tích góp nhiều nhất hơn 100 ngàn mỗi năm. Làm việc mấy năm cũng không lo đủ khoản thanh toán đầu tiên nếu muốn mua nhà. Sau khi bị đá, tiền dục văn không đau khổ. Anh ta đi chỉ cảm thấy vô vị. Anh ta chịu khó, chịu khổ học tập nhiều năm. Trong con mắt bố mẹ nông dân, anh ta cũng được coi là có thành tựu. Anh ta đạt được mọi thứ, nhưng không biết vì điều gì. Trên đời này, có bao nhiêu người như tiểu dục văn, nỗ lực phấn đấu bao năm. Nhưng khi đứng trong văn phòng của tòa nhà cao ốc, ngoảnh đầu nhìn lại, bỗng không biết mình đang ở chốn nào, giấc mơ ở tận nơi đâu. Một lần, cùng mấy khách hàng đi quán bar uống rượu, bọn họ chơi ma túy, tiền dục văn cũng học theo Tuy anh ta hiền như khúc gỗ, nhưng tương đối nhạy bén. Anh ta nhanh chóng nhập hội với bùi chạch, Bởi anh ta biết bọn họ là đồng loại Về vụ đồng tính Cũng là sau khi nghiện ma túy Tiền dục văn mới dần phát hiện Anh ta có khuynh hướng giới tính này Anh ta rất yêu bùi trạch Tuy nhiên hai người còn có những bạn tình khác Cuộc đời ngắn ngủi Nên phải tranh thủ hưởng lạc Tiền dục văn ở độ tuổi tam thập nhi lập Cuối cùng buông thả bản thân Ở các hộp đêm Tất cả những chuyện này đều được giữ kín Bọn họ không phải kẻ ngốc nghếch Ai muốn vì dính dáng đến ma túy mà đánh mất công việc, hủy hoại tiền đồ và cuộc đời mình? Có lẽ bọn họ đã ở trên con đường tự hủy diệt. Nhưng quá trình rất chậm chạp, đến mức bọn họ cho rằng một ngày nào đó có thể quay đầu. Bản thân bọn họ cũng không hoàn toàn biết rõ nội tình. Bùi trạch biết bí mật của cả bọn. Tiền dục văn cả ngày đi theo anh ta nên cũng nắm rõ. Những người khác đều không biết Lâm vũ huyền cũng dính đến ma túy. Thẩm Đan Vi thường đi đi về về một mình Cô ta ít nhiều đoán ra Nhưng không quan tâm Về chuyện Vương Nguyễn Vi bị bùi trạch khống chính Người trong phòng càng không hay biết Mạch Thần còn trẻ tuổi Mới ra ngoài đời Thật thà an phận làm việc Nên không tạo ra sự uy hiếp Ai nấy đều là tiền bối của anh ta Anh ta đối xử hòa nhã với mọi người Cảnh sát hỏi Tại sao Châu Tần lại dính đến ma túy Anh ta cũng giống tiền dục văn sao Bồi Trạch cười nói. <cười> Anh ta không liên quan đến tôi. Châu Tần mất người bạn đời vào năm hơn 30 tuổi. Anh ta và bà xá là bạn học thời đại học. Sau đó vì hiểu nhầm nên chia tay. Nhiều năm sau, trong lòng họ vẫn nhớ đến đối phương. Cuối cùng, hai người quay về với nhau. Châu Tần trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Cho đến khi người vợ qua đời vì tai nạn ô tô. Họ có một đứa con trai Mỗi lần ngắm con trai Châu thần càng nhớ đến người vợ đáo khuất Khoảng thời gian đó Anh ta xa suốt tinh thần nghiêm trọng Thậm chí suýt nữa xảy ra sai sót Đánh mất công việc Ma túy khiến anh ta có được cuộc đời mới Lỗ hổng lớn trong lòng Tựa hồ cũng được lấp đầy. Châu thần biết Anh đã lầm đường lỡ bước Nhưng người vợ của anh ta không còn Sử dụng ma túy thì sao chứ Anh ta chỉ cần vượt qua giai đoạn đau khổ này Thực tế Châu Tần cũng đang cai nghiện Nhưng chưa thành công Đúng lúc này Xảy ra sự kiện ở khu nghỉ mát Bùi Trạch biết rõ bí mật của mỗi người Nên không cho bọn họ ở ngoài cuộc Bọn họ đều biết Một khi hung án bị phát hiện Tất cả sẽ bị đưa về Cục Cảnh sát điều tra. Như vậy sự nhờ nhớp Bẩn thỉu của bọn họ sẽ bị vạch chật Bọn họ sẽ mất công việc Chẳng còn gì trong tay Hơn nữa chẳng phải Vương Nguyễn Vi cũng có ý định tự tử hay sắc. như vậy, bọn họ cùng trơ mắt chứng kiến cái chết của vương nguyễn vi, cùng sắp xếp lại hiện trường sao cho kín kẽ nhất. đây là bí mật không thể tiết lộ trong lòng mỗi người. nhưng cuối cùng nó cũng bị phơi bày dưới ánh sáng. nhân viên cảnh sát hỏi bọn họ: các anh, các chị đối xử với một cô gái yếu ớt như vậy, lương tâm của các anh, các chị liệu có yên ổn được không? Tất cả đều trầm mặc. Giản giao ở lại một lúc. Rồi rời đi. Bây giờ là hơn 3 giờ đêm. Màn đêm tối đen như dòng mực đậm đặc. Giản giao đi qua hành lang của trung tâm hội nghị. Đứng bên cửa sổ. Thở khắc này. Cô bỗng nhớ tới rất nhiều người. Cô nhớ tới bố cô. Lý Hoan Nhiên. Bà Cận Ngôn. Và nghĩ đến chính mình. Mỗi bước đi trên đường đợi Đều trông chênh Đẩy cám dỗ. Có thể còn đau đớn và bị dày vò. Nhưng đây, không phải là lý do để con người chầm luân và buông thả bản thân. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều cần giữ vững lập trường, Đừng đi ngược lại bản tính lương thiện, vốn có của mình.